chương năm trăm bốn mươi hai bán thú nhân vương quốc hồ nữ dẹt xì ca có cái gì là cần thiết phải chú ý chúng ta là lần đầu tiên tới thú nhân quốc dịch thân biết vĩ đại tuyến đường an toàn không giống tứ hải bị hải quân như vậy nắm giữ được dày đặc thực thực. ở vĩ đại tuyến đường an toàn cũng không phải từng cái đảo nhỏ đều có hải quân ở cũng không phải từng cái đảo nhỏ đều quy hải quân nắm trong tay trước mặt hòn đảo này hiển nhiên là không phải quy hải quân trường khống mà là tương tự với nữ nhi quốc như vậy tự thành một quốc gia các ngươi so trước đó nhân loại có lễ phép không ít dừng thuyền sau đó dịch thần đoàn người đi tới cái kia hổ nhân trước mặt gần nhất tới đây người bên trong loại bất kể là hải tặc vẫn là những người khác đều thật sự là quá làm cho chúng ta thú nhân nước người s ợ chán ghét hy vọng các ngươi không muốn cũng cùng phía trước nhân loại giống nhau nếu không nhẹ thì đem bọn ngươi khu trừ đi ra ngoài không bao giờ hoan nghênh nặng thì trực tiếp đem bọn ngươi xử trí rơi khả năng phía trước hải tặc tiến nhập nơi đây tương đối cản rỡ nguyên nhân cho nên cái này hổ nhân đối với nhân loại cảm quan thật sự là không thế nào tốt yên tâm miễn là không ai t r e o chọc không năm chúng ta chúng ta cũng sẽ không đi t r e o chọc người khác c ả dù dạ nói ra chúng ta tới đây bên trong chỉ là muốn biết một chút về quý quốc phong thổ cùng mua một ít gì đó tiếp tế tiếp viện xuống nếu như là như vậy nói chúng ta thú nhân kế lớn của đất nước vô cùng hoan n g h ê n chính các ngươi xem đây chính là thú nhân quốc đối ngoại lai giả yêu cầu chú ý hạng mục công việc h ồ nhân chỉ vào dán tại trước cửa cái kia một t r ă n giấy g phía trước có một đám là hải tặc nhân muốn chóc chúng ta thú nhân nước quốc dân đi làm nô lệ bán đi hiện tại cũng bị chúng ta vứt xuống thú nhân sân đấu làm thú nô hy vọng các ngươi tự chọn một ít chúng ta thú nhân quốc tuy là hoan n h ê n những chủng tộc khác người qua đây nhưng là lại không chào đón lòng mang ác ý người dịch thân nhìn lướt qua phát hiện đơn giản đều là một ít không thể đánh kiếp sát nhân lừa dối các loại đồ đạc cùng nhân loại quốc gia pháp quy không sai biệt lắm bất quá bởi vì hiện tại đã tiếp cận đại hải tặc thời kỳ càng ngày càng nhiều hải tặc rời bến đối với người từ ngoài đến không ít độc lập quốc gia đều có cùng với chính mình đối ngoại lai、like、người pháp quy yêu cầu chúng ta đều nhớ thuận tiện hỏi một cái thú nhân quốc hữu cái gì đặc sắc chúng ta rời bến chính là muốn gặp gỡ một cái vĩ đại hàng đạo bất đồng địa phương bất đồng quốc gia khác biệt chủng tộc các loại sự vật thành thật mà nói có nhân loại cùng mảnh thu đặc thù thú nhân ta trước đây thật chỉ là nghe nói qua chưa thấy qua hợp thành quốc gia nói càng là không hề nghĩ tới đối với quý quốc phong thổ chúng ta là hoàn toàn không biết b à tố lỡ mẹ cũ mạ đối với bán thú nhân tạo thành quốc gia hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú chúng ta thú nhân quốc nổi danh nhất chính là thú nhân sân đấu nơi đó có lấy thú nhân quốc cường tráng dũng sĩ ở chỗ này tỷ đấu các ngươi có thể đi nhìn hổ nhân chỉ vào một cái phương hướng đương nhiên còn có một chút chính là chúng ta thú nhân quốc nhưng là chuyên môn sản xuất mỹ thực có một cái phố thức ăn ngon các ngươi cũng có thể đi nếm thử cam đoan cùng các ngươi ở còn lại địa phương ăn được đồ đạc hoàn toàn bất đ ộ n g đi trước đi phố thức ăn ngon vừa nghe đến ă n bà tổ l ờ mẹ c ụ m à đều chảy nước miếng ai cũng nghĩ đến lúc còn trẻ bà tổ l ờ mẹ c ụ m à ngoại trừ trương dương gương ngạnh ở ngoài trong đó lớn nhất một cái yêu thích chính là ăn người này không có đổi sai tên gấu quả nhiên là kẻ tham ăn hiện tại ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra biết hắn vì sao dáng dấp như vậy tăng lên dịch thân nhìn chạy vội hướng phố thức ăn ngon bà tổ l ờ mẹ c ụ m à chỉ có thể bất đắc dị lắc đầu xuyên qua người đến người đi đường phố thấy được các loại các dạng bán thú nhân như hổ người báo nhân miêu nhân lâm lâm các loại để dịch thần mấy người thấy đáp ứng không xuể làm bọn họ đi tới phố thức ăn ngon phụ cận còn không có bước vào phố thức ăn ngon một cỗ hương vị liền sông và o mũi lúc đầu không phải rất đói xù nạ đều thèm ăn nhỏ r ã i đi lần này gần nhất đi tới không phải kẻ tham ăn bạ tổ lờ mẹ cù mạ mà là xù nạ sau đó dịch thần mị hạt mấy người cũng đi vào theo chủ yếu là cái này một cỗ hương vị thật sự là quá hấp dẫn người phố thức ăn ngon danh xứng với thực gai nhìn trước mắt điều này một đường đến vĩ hai bên trái phải tất cả đều là các loại phản điếm tiểu thực đường phố nghe không ngừng chuyển tới hương vị dịch thần bọn họ đều thèm ăn nhỏ rãi phía trước phản đánh c ố p dẹp không sợ không có tiền trả ăn trước một trận ăn no lại nói dịch thần tư đệ nhất ra một đường ăn đi mỗi một nhà đều mua một điểm những người khác cũng là như vậy bất kể là lạnh lùng mỹ h ạ t vẫn là dịch thần từng cái ăn sau đó đều con mắt chiếu sáng cái này người bên trong bất kể là nguyên liệu nấu ăn vẫn là đồ gia vị đều cùng còn lại địa phương hoàn toàn bất đồng a liên tiếp ăn bảy tám chùm thức ăn ngon dịch thần vẫn là chưa thỏa mãn các ngươi xem thế này thì quá mức rồi b à tổ lơ mẹ cu mạ trận to con mắt chỉ về đằng trước vật gì vậy như vậy hấp dẫn người dịch thần nhìn sang phát hiện một nhà tương đối lót đáy tiểu thực tiệm mở cửa một cái sau đó lập tức có một đống người cuộn trào mánh liệt đi qua mực có vừa mở tiệm c ư nhiên người nhiều như vậy xếp hàng n g ư ờ i không phải cái này quốc gia người đương nhiên không biết đây đây chính là dẹt xỉ cả tiệm mỗi ngày mở tiệm đều là cái bộ dáng này tiểu thực điếm lão bản nói rằng đi xem đến tột cùng ăn ngon đến mức nào dịch thần dẫn đầu đi tới mị hạt mấy người cũng theo đi qua bọn họ cũng muốn nhìn mở cửa một cái liền khiến cho tình cảm quần chúng mãnh liệt tiểu thực tiệm rốt cuộc có bao nhiêu ngưỡng bức xếp hàng nửa giờ đội lúc đầu chờ đến không nhịn được bạ tổ lệm nịu một trăm lẻ ba gấu chứng kiến một người vóc dáng hoàng a da thịt như tiểu mạch sắc nhất bàn tràn ngập k h ỏ e mạnh sáng bóng nữ tử đi tới thời điểm trên mặt hắn sốt u ruột trong nháy mắt không thấy miêu nữ sao dịch thần nhìn đi tới nữ tử này trên đầu hai mao nhung nhung lỗ thai cùng tôn bộ một cái dấu đầu lòi đôi u nếu như không phải là có hồ ly lỗ thai cùng giấu đầu lòi đuôi lời nói hắn đều cho rằng đây là một cái nhân loại mà sẽ không cho rằng là hồ nữ mấy vị đây l à ca cờ n g ư ờ i điểm cơm nước tướng mạo luôn vui vẻ động lòng người cả người tản ra một loại chọc người phạm tội mị hoặc hồ nữ nhẹ giọng nói quá khoa trương đi dịch thần vừa rồi ăn không phải mất đồ lúc này đây chỉ là điểm món điểm tâm ngọn nhưng là mới vừa bỏ vào miệng ba bên trong thời điểm nhất thời hai mắt tỏa sáng lúc đầu ăn không phải mất đồ tuyệt đối sẽ ảnh hưởng mùi của thức ăn nhưng là hiện tại trong miệng vào miệng tan đi món điểm tâm ngọt lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng không chỉ là nàng t ù n à o mấy người cũng là một bộ kinh ngạc dáng vẻ ta còn thực sự chưa ăn qua ăn ngon như vậy bạch tuộc c h i ê n bạ tổ lờ mẹ cù m ạ kem chút đem xạ đầu đều ăn tiến vào cảm ơn các ngươi ca ngợi hồ nữ lộ ra nụ cười điểm mỹ ngươi chính là lão bản dẹt si cả sao dịch thần hỏi